lá rơi trong thành phố chương hai mươi tám và lúc này cô gái ấy lại ngồi đối diện tôi sau ba năm đằng đẵng trong một quán cà phê nhỏ ven đường bài trí sơ xài không tiếng nhạc không có những chiếc rèm cửa và những chiếc khăn trải bàn tráng lệ không có những lãng hoa treo trên tường chúng tôi ngồi tầng hai nhìn xuống một ngã tư đèn xanh đèn đỏ người ta cứ dừng rồi đi anh vẫn nhận ra em em đùa cho dù em dạn g dày sương gió anh cũng không thể nào không nhận ra em được nhất là lúc em ở giữa một đám đông anh anh nhìn rắn giỏi lắm giọng hát hình như còn rung động hơn xưa nữa anh vẫn thế tìm niềm vui cho qua ngày tôi cười mỉm em trở về khi nào mà cứ lẩn khuất như ma vậy về từ sau tết ạ và sẽ lại đi trong tháng này em không muốn làm nhiễu cuộc sống của anh nhưng về đây rồi em không cưỡng được muốn nhìn anh và nghe giọng anh thế nên tôi chậm rãi thủ t h ủ anh bị ám ảnh dù em có ở đây không em vẫn cứ làm nhiễu cuộc sống của anh em biết không anh rất sợ nhìn thấy ai đó vẽ vời đúng là từng như thế nhưng sự thật em đã làm anh quên nỗi sợ ấy rồi anh chỉ sợ nhớ đến em thôi cứ ở đâu vẽ vời là anh nhớ đến những tranh vẽ méo mó của em em vẫn vẽ chứ vâng em vẽ hàng ngày giống như anh đàn hát vậy em ghi lại những chặng đường những người từng gặp à t h ế hồi đấy em mất tích đi đâu em lang thang qua châu âu em đã chuẩn bị cho cuộc hành trình đó khá lâu từ trước khi gặp anh sau cùng dừng chân ở pháp đến bây giờ xa hơn anh tưởng tôi nuốt vào trong tiếng thở dài vậy mà anh ngỡ biết tất cả về em cái cây của em cần nước v à không gian rộng lớn anh đúng là chả hiểu gì chúng tôi yên lặng ngắm nhau trong một thoáng rồi em nói xin lỗi anh vì em đường đột ra đi em còn giấu cả ông bà cả họ hàng coi như họ cho cháu tham gia vào một cuộc chiến không biết ngày về、ừ. lòng tôi man mác buồn định hỏi em mọi chuyện liệu có khác đi nếu bố mẹ tôi chấp nhận hai đứa yêu nhau nhưng lại thôi rồi em làm gì bên ấy thì học thiết kế và chu du đây đó em cứ phải xê dịch thay đổi thường xuyên nếu không là thấy mình khô héo tôi đưa em về ngang qua phố lò đúc nhà em đã bán người ta sửa chữa làm nhà hàng chỗ em ở là một khách sạn mini nằm trong con hẻm cách đó không xa anh ơi đến nơi rồi ngay bên tay phải tôi ngỡ ngàng trống chân nếu em không nói chắc tôi cứ lao xe vào vô tận tôi quay lại hỏi mai em có cần tài xế không thôi em không muốn anh phiền này không phiền hà gì cả nhá biết bao nhiêu thế kỷ nữa mình mới gặp lại nhau ngày mai em lên thăm bố mẹ trên bất bạt em rụt rè lên thăm bố mẹ mà đi taxi thì quá bất tiện rồi mấy giờ để xe ôm đến đón nào em sẽ gọi mấy giờ tôi lì lợm sáu giờ xuất phát nhất trí sáu giờ niềm hân hoan giặt rào chảy trong tôi suốt dọc đường về chợt một luồng suy nghĩ cắt ngang buộc tôi phanh gấp tấp vào vệ đường tôi giở điện thoại ra xem lúc này là hai mươi giờ năm mươi ba phút và có mười sáu cuộc gọi nhỡ hơn một nửa trong số đó là từ thanh tôi vỗ c h á n thở dài cho sự đáng t r í của mình không phải tôi hẹn ngày mai cùng thanh về nhà sao suy tính chớp nhoáng tôi hít hà rồi bấm máy cho thanh anh à em anh xin lỗi bây giờ mới gọi lại cho em được em ăn cơm chưa em ăn rồi hôm nay em mắc kẹp anh đi đâu thế ạ à việc đột xuất việc đột xuất ạ anh giải quyết xong chưa em cũng chỉ gọi để bảo anh ngủ sớm chuẩn bị mai mình về em ơi cho anh xin lỗi nhé chắc mai anh không về được rồi việc đột xuất của anh ngày mai anh cần giải quyết tiếp rời kế hoạch của bọn mình lại tuần sau hoặc tuần sau nữa được không em thế hả anh tôi hình dung thanh đang ngơ ngác ừ thông cảm cho anh em nhé có nhiều vấn đề ngoài ý muốn lúc nào gặp anh kể em nghe dạ em chúc anh sớm hoàn thành công việc ngủ ngon em nhé anh cũng ngủ ngon sáng hôm sau tôi dậy sớm tập thể dục rồi đến điểm hẹn xe ôm đúng giờ quá em đi ra với cái làn đựng đồ cúng vàng mã chuyện khách sộp chạy đâu cho thoát tôi để cái làn lên phía trước yên tài xế rất đáng yêu em đeo khẩu trang nai nịt cẩn thận hình như em đang cười chúng tôi thẳng tiến quốc lộ ba h con đường hai đứa đã đi nhiều lần xung quanh ba vì có những địa điểm dã ngoại phổ biến với giới sinh viên như khoang xanh suối tiên thác đa ngày trước đường làm dở dang bụi bay mù mịt giờ thì thanh than rộng rãi khác hẳn nghĩa trang yên kỳ cách trung tâm hà nội khoảng bảy mươi cây số lâu rồi tôi mới có dịp đi một quãng xa t r ư ờ n g ấy bằng xe máy đến nơi mười tám giờ tiết trời mát mẻ những ngôi mộ san sát đông đảo lô nhô như vương quốc người quá cố kích thước các ngôi mộ không đồng nhất màu sắc khác nhau phân khu đánh số nhiều khi vẫn không ra hàng lối những b o n g núi phía xa ẩn dưới bầu trời mù s ư ơ n g và nhang khói đây đó tiếng khóc thút thít sụt xịt của người đi tảo mộ hai bác nằm cạnh nhau yên bình tôi lẳng lặng quan sát em đặt hoa bày lễ rồi cùng chắp tay hình như vài hạt mưa phùn bắt đầu rơi xuống quanh đây trưa hôm đó tôi được nằm nghỉ bên em lạt nữa anh nằm nghiêng đ ấ nhé vâng anh ngáy to lắm nhé em biết hết những chuyện đó t h i mà em cười tôi cười theo rung cả mình tôi xoay nghiêng lúc nào chẳng rõ ngủ rất ngon lành em ôm tôi từ đằng sau bàn tay đặt lên bụng bờ ngực áp vào lưng tôi ấm áp tôi mơ màng chẳng nhớ đó là bao giờ mình đang ở đâu chỉ biết đó là một nơi xa những ồn ào chỉ có em với tôi than g thoảng hương của những bông hoa dọc triền đê và sữa của những con bò gọng cỏ ngoài cánh đồng bình yên ngày hôm sau khi nhìn vào mắt thanh tôi cảm thấy bứt rứt vì không giữ được lời hứa tôi rủ cô bé đi chơi nhưng chốc chốc lại nghĩ đến em về nhà vui không em dạ vui bố em hỏi bạn con đâu em chót khoe dẫn bạn về mà nhà em thích tiếp khách lắm khách đến nhà như mở hội nếu anh đến chắc bố em sẽ mở đại nhạc hội nhất định anh phải đến mới được giữa những cuộc trò chuyện với thanh tôi chống vắng cứ định lấy điện thoại ra nhắn tin hỏi thăm em kìm lại và tuyệt nhiên không có tin nhắn không cuộc gọi nào từ chiều bên em thanh vào nhà vệ sinh tôi đi đi lại lại sốt ruột ngồi yên xe chờ thanh vào nhà bạn lấy quyển sách chán tôi lấm tấm mồ hôi anh mệt ạ không anh không sao v i ệ c hôm trước của anh anh giải quyết được chưa ạ có thể chia sẻ với em không không vấn đề gì gần xong rồi em thế thì mình về nghỉ đi anh tôi nằm vắt tay lên c h á n có khi tôi lên cơn sốt cũng nên cuộc điện thoại cuối cùng trong ngày là tôi gọi bọ gậy c h à o c ủ đậu đã tỉnh lại chưa em xin lỗi về buổi hôm trước em không biết là kiểu gặp hành tây chứ gì hả anh thấy hành à lá rơi trong thành phố kể từ sau tết nguyên đán tình hình kinh doanh của công ty trở nên mờ mịt hoặc có thể mờ mịt từ lúc nào đó nhưng qua tết thì mọi thứ không che giấu được công ty lúc trước thỉnh thoảng chậm lương theo ngày còn sau tết bắt đầu nợ vắt từ tháng nọ sang tháng kia và mức độ dần thêm trầm trọng hậu quả của sức nặng ấy hẳn lên gương mặt mọi người sếp căng thẳng nhân viên ủ rũ nhất là những thành phần có gia đình hoặc gánh trọng trách nuôi gia đình dù sao tôi vẫn độc thân tôi chống chịu bằng tiền bỏ lợn và vài hợp đồng làm ngoài nhưng tôi vẫn đau xót mỗi khi em hành chính cong cớn gửi bản hợp đồng trừ lương do đi làm muộn cùng những lý do lủng cùng khác cứ để cho nó trừ đằng nào thì lương đã về yếu đâu anh chí lẩm bẩm nói thế nhưng tháng nào anh cũng lượn lờ quanh mấy em chân dài nài nỉ sao cho tính thưởng làm thêm thật đầy đủ và giảm thiểu phạt đến mức tối đa ngoài hành lang ngày ngày rộ lên tiếng xì xào về vận mệnh vương triều nhiều nhân vật chủ chốt rứt áo ra đi thậm chí chị trưởng phòng truyền thông nghe đồn là một trong những người hưởng lương cao nhất cũng nộp đơn xin nghỉ việc bà con cứ hỏi nhau xem đã có chỗ nhảy chưa ai là gương mặt chia tay kế tiếp anh chưa định đi đâu hết chỗ nào cũng dứa cả thôi anh chí nói chưa có chỗ nào thì anh nghỉ đừng có dại nghỉ sớm rồi đói rạc mặt ở nhà ấy chưa biết thế nào bác ạ anh cười hềnh hệch quá chi khí chứ cứ đàn lên ca lên cho đời nó xôm thế bác cho em lấy hai trăm tháng trước chưa c h ư a chua hẹn chú đúng ba ngày nữa nhé viện trợ l i ê hợp quốc gặp bão công ty hoạt động đa lĩnh vực văn phòng khang trang người ngợm sáng sủa từ ngoài nhìn vào thì long lanh kém gì ai nhớ ngày đầu tiên văn phòng phỏng vấn tôi choáng ngợp từ mặt sàn lát đá sáng bóng đến hệ thống thang máy thông minh khu vực vui chơi giải trí có bàn bia bóng bàn xếp thì phong độ ăn to nói lớn mắt sáng như sao c h à n g sinh viên năm cuối củ đậu dù có hơn một năm làm bán thời gian ở công ty của thầy nhưng vẫn hãnh diện khi bước chân vào một môi trường chuyên nghiệp tầm cỡ này hôm tôi nhận điện thoại báo được tuyển trung và thức hét ầm lên bắt tôi khao bố mẹ nở mày nở mặt với hàng xóm láng giềng Ô、oh, hay cái thằng củ đậu tồ tẹt nó khôn lớn rồi đấy học sau nó tự xin được việc lại là một công ty to to trên hà nội bố mẹ lo chuyện ấy nhiều lên cả kế hoạch b đưa tôi về gần nhà cuối cùng không phải sử dụng thấm thoát ba năm chiếc ghế kia tôi đã ngồi mòn đít nhiều người đến rồi đi chẳng hiểu sao tôi chưa thấy nhu cầu tìm một chỗ làm mới thời gian ấy có những đứa bạn tôi đã trải nghiệm cả chục công việc c ắ n bó với một tập thể nhìn mặt một sếp trong ba năm là gì đó hy hữu bố mẹ yên tâm tôi đã vào giai đoạn ổn định các cụ chỉ còn mong tôi cưới vợ đẻ cháu thôi tình trạng công ty hiện tại đương nhiên tôi chẳng hé răng nửa lời thế là cuối tuần tôi với thanh làm một tour qua nhà tôi rồi nhà em ấy lý lịch thanh tôi đã khai báo sơ sơ từ trước gặp thanh rồi mẹ ghé tai thì thầm con bé ngoan ngoãn đấy con ạ chứng tỏ tôi không lặp lại xì căng đan như cách đây ba năm đã thế sau một hồi hàn huyên tự nhiên bố vỗ đùi đánh đét hóa ra cháu là con cậu thành em bác nghĩa à bảo sao bác thấy cháu quen bác đến nhà cháu chơi mãi rồi nghĩa là bạn cấp ba với bác mối duyên kỳ ngộ ấy góp phần khiến chuyến thăm nhà thanh của tôi trở thành đại tiệc tưng bừng cứ như thể gia đình thanh vận động hết thảy họ hàng nội ngoại cháu chát chút chít mừng chuyến công du của nguyên thủ quốc gia nào đó tới đầu ngõ tôi nghe tiếng nhạc sập sình một bầy trẻ con túa ra quấn lấy thanh vào nhà tất cả người lớn nhìn tôi với ánh mắt chiều mến bọn thanh niên bâu sâu đang hát karaoke và lắc hông cuồng nhiệt giữa sân sau khi nghe thanh trình bày lại ông bác em nhìn tôi c h ầ m c h ầ m con bố hòa hả mỗi giống đó như đúc mắt giống mẹ miệng thì tao không thấy giống nhưng miệng thì mày giống ai cháu không biết ạ tôi cười bác nghĩa có mái tóc ít bạc hơn bố nhưng x é t một cách tổng thể nhìn bác già hơn da vàng và có nhiều nếp nhăn bác hỏi tôi hết chuyện nọ sọ chuyện kia sau đó thanh dẫn tôi đi chào từng người trong họ hàng tôi ghé tai nói nhỏ hôm nay nhà em có hiếu hỉ gì p h ó n g không ạ em bảo rồi mà nhà em lúc nào cũng vui thế tin sao nổi Lát sau mọi ẹ em về. Lát sau nữa, bố em em mua một micro hôm một về, về, vì lát báo cáo các bác, thấy tuyên t sau sự nữa kha kha, nay gia hoan xuống ông giống ông răng dành đình chúng em hân hoan vì một sự kiện bố bảo bố. chú cây, đi cười r Dạ n g đạn, người cháu á các bác cháu i nại dai. nhiệt hai hiểu nợi Mọi em mà tìm dẫn bạn nhà, nà bạn nên ăn uống nhiệt tình để hai cháu nó ạ. về Vậy nhau thuận g để vỗ tay rào rào tôi ngượng từ trên ngượng xuống t é n t ò như bất ngờ bị lôi ra đấu tố tiếp theo là khoản ăn đáng ngại không dám gặp thì chớ tôi còn bị sa luân chiến người lớn thanh niên tay cầm chén rượu nối đuôi thành hàng dài chén trên tay tôi nhìn thành hai rồi thành tư bác ơi anh k ỳ không uống được nữa đâu thanh kêu lên không không cái gì nó uống hết g ứ ấ c đ ầ u cứ để nó uống đằng n à o c ũ ngủ n g ở đây cơ mà chồng mày sau này là hơi bị được đấy thôi chén này bác để cháu uống cho uống với thanh rồi bác nghĩa tiếp tục lè nhè chỉ vào đầu lâu rồi mới gặp mày nhớ mày đánh t a vào đây không thằng kia cháu không nhớ tôi căng mắt ra nhìn mày bỏ tao ghẹo gái là n g mày mày với mấy thằng đánh hội đồng tao giờ chối hả bác có nhầm không mẹ mày cái bát vỡ tan có vẻ như bác nghĩa vướng vào chân bàn ngã dối xuống đất nước mắm chảy xuống quần tôi man mát không tài nào cưỡng được cơn buồn ngủ tôi nhớ chỉ đến đó rượu vừa tan tôi trở về với hoạt động thường ngày chạy đuổi với tiến độ dự án nửa buổi chiều cúp điện không báo trước giữa lố nhố tranh tối tranh sáng có thằng chửi đầu tên sư bố chúng mày chứ lương thì ếu giả giờ điện cũng ếu đóng thì chúng mày định cho bố làm việc kiểu gì trật tự đừng ăn nói bậy b ạ đó là tiếng quát của xếp phó tiếng gầm của khủng long bạo chúa cả gian phòng đột ngột nín lặng xếp phó lừng lững bước vào giữa đám người đang tự động đứng tách sang hai bên cặp mắt xuyên bóng tối soi vào từng khuôn mặt năm phút nữa có điện mọi người làm việc bình thường người nào vừa phát ngôn vào phòng tôi nói chuyện mọi người lũ lượt về chỗ đúng năm phút sau đèn chớp chớp rồi sáng lại nhân viên văng tục ban nãy mau chóng tắt máy thu dọn đồ đạc lầm lũi bước ra khỏi cửa Máy đi đâu rửa tôi a Bao quay rửa Quay o về quê、Bao、giờ lại lại gì lại lại cái làm t kéo tay nghe vừa online skype bọ gậy gửi cho tôi file mp ba bài hát những nụ hoa đơm đặt đây chính là bài hát tưng bừng nhận gạch của cộng đồng mạng đủ để xây đắp lâu đài chính tôi là người đầu tiên nghe bản thu cách đây chưa lâu anh mới m a s t e r lại à thử coi tôi chạy ra ngoài chút lát nói chuyện sau nhé nhạc dạo đầu khác nghe êm dịu hơn vậy là bản phối mới giọng cất lên không phải bọ gậy nữa em giọng nam cao nhà chữ rất đẹp bằng âm vực rộng cậu ta hát thoải mái và đẩy cao trào lên mãnh liệt nhưng phiên bản mới mất toi cái sần sùi lạ lẫm bọ gậy tạo ra nó chỉ đẹp theo kiểu phổ thông tóm lại tôi vẫn thích phiên bản đầu tiên do tác giả trình bày hơn tôi định kiến em mờ chăng hay tôi đã quá ghiền bản gốc định ý kiến với tác giả nhưng chờ mãi chẳng thấy anh quay lại gần cuối giờ chiều hành gọi cho tôi liếc thấy tên em tôi b ậ t máy nhanh ngoài sức tưởng tượng anh mai em đi rồi tối nay anh rảnh không mình cà phê chút dưới những ánh đèn màu rực rỡ tôi lại được chở em đi trên đường thanh niên đông nường nượp em bảo không nên nào có bầu trời giống ở đây anh ạ bầu trời này có thấy nổi ông sao nào đâu hay vì có ai đấy đặc biệt dưới bầu trời này tôi cười khì khì em cũng chưa thấy cái nắng nào chói chang hơn nắng hà nội em tiếp tối rồi lại bàn về nắng nữa hài thật cuối cùng chúng tôi chọn được điểm dừng chân một quán vắng nhạc nora jones như thôi miên hai đứa tiếp tục câu chuyện giang dở những ngày chói chang nhất vẫn chưa đến đâu em đi rồi chúng mới đến em biết mùa hè củ đậu càng được nhiều người thèm khát hơn anh sẽ vui vẻ dưới ánh nắng chứ vui ừ nếu người ta đừng xé xác anh còn chừng nào em về lại nữa em chưa biết nhưng chắc chắn em sẽ quay về hy vọng khi đó anh vẫn phong độ thế này sẽ rất tuyệt nếu được gặp vợ và con anh nhớ đừng về khi anh ra lọm k h ọ anh chờ em cùng đi dưới bầu trời hà nội và cùng hứng nắng nhé vâng tối nay tóc em cột cao phía sau trang điểm nhẹ trẻ hơn lần gặp trước cái mũi bướng bỉnh nguyên vẹn của ngày nào em nhìn tôi cặp mắt sâu hút một cảm giác thân thuộc x e n lẫn ngậm ngùi trào dâng trong ngực anh lại bắt đầu nghĩ về những kỷ niệm rồi xin lỗi không anh em cũng thế mà em ngồi sang cạnh tôi và ngả đầu vào vai chúng tôi bất động cho đến khi quán đóng cửa lá rơi trong thành phố chương ba mươi mùa hè rực lửa bắt đầu đi đâu cũng nghe những người có con em sắp tốt nghiệp phổ thông bản tính chuyện thi cử thi khối gì chọn trường nào ngành nào nguyện vọng một nguyện vọng hai nguyện vọng ba abc xyz thành sắp mãn đời sinh viên cô đang phân vân giữa một trang báo điện tử và một công ty quảng cáo chúng tôi gặp nhau ít hơn nhưng vẫn liên lạc mỗi ngày thầy ca thuận chuẩn bị đi công tác nước ngoài trước khi đi thầy gọi tôi tới và bảo sao kỹ sư nhìn lờ đờ thế cô bé thanh rút hết sức lực của em rồi hay sao không ạ tại trời nóng nên em thấy khó chịu giữ gìn đấy kế hoạch tôi đi ba tháng nhưng có thể lâu hơn theo yêu cầu thực tế thường xuyên liên lạc qua mail hoặc skype nhé nếu có việc gì cần em phải gọi tôi ngay rõ chưa những ngày sức nóng lên gần bốn mươi độ c tôi ngại ra đường nên đến cơ quan sớm hơn và về muộn hơn tắm hết lần này đến lần khác tôi chẳng muốn gặp ai ít tiếp xúc và giao lưu x o n g việc là về nhà vận quần lót nằm dài ra giường cùng tiếng quạt thổi vù vù chờ màn đêm buông xuống nghe anh bạn dế ngoài cửa sổ ca hát một hôm tôi ghé mắc kẹp thì chết điếng trước tấm biển đóng cửa đặt ở ngoài bên trong bàn ghế xếp gọn lại gian phòng được soi sáng bởi một ánh đèn duy nhất trên sân khấu nơi bọ gậy đang say x ư a chơi đàn thế này là thế nào anh tôi không đợi được anh kết bài đã lên tiếng củ đậu à lâu lắm cậu m ớ i đến chơi anh quay lại tay vẫn lật tập bản nhạc bức tranh đẹp trồng chất là một trong vài bức ít ỏi còn đó đa số tranh đã bị d ỡ đi để lại mảng tường trống sao không nói gì với em nói gì cơ <cười> anh phải gọi em chứ thâm tâm tôi chưa bao giờ hình dung mắc kẹt có khái niệm đóng cửa chỗ này đồng nghĩa với nườm nượp thanh niên đủ kiểu cách những bộ mặt búng ra sữa nhưng luôn chờ đợi những đêm nhạc gia hồn hiển nhiên vậy quanh không gian vắng lặng này còn nguyên dấu vết những ngày rộn ràng anh ăn gì chưa anh ưa ơ mà qua đây không em mới đá tôi rồi xuân thảo lê vũ đâu nam phương tắc kè không biết nói xong anh tiếp tục chơi có phần hào sản hơn đi uống rượu đi tôi hét đi thì đi vài ngày sau tôi đọc trên mạng tin ba d ư ợ u anh bị bắt nhiều báo đưa kèm hình nên không thể nhầm tôi xem clip phóng sự nữa ông liên quan đến một vụ án cố ý làm trái các quy định của nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng cùng lúc ấy bản thu những nụ hoa đơn đặt do em thể hiện gây bão khắp các mạng xã hội và diễn đàn các bạn c h o i c h o i tranh nhau bình phẩm em đã cứu sống một bài hát tuyệt phẩm minh chứng của tài năng nghệ sĩ là khả năng tái chế kỳ diệu các em gái thì cứ em em yêu anh hình ảnh cậu chàng nhan nhản khắp nơi màn hình cỡ lớn đặt ven hồ thang máy ở công ty thân cột điện l ẩ n v ẩ n vài bóng chó tiệm làm đầu thêm biển phụ làm tóc em rồi thì quần áo hình xăm giày kính đang có rất đông em m tham gia giao thông trong thành phố tôi không tài nào liên lạc được với anh điện thoại tắt máy facebook khóa cửa yahoo im lìm tới mắc kẹt thì cổng xích thời gian gần đây ít hỏi han anh tôi áy náy lắm cứ dính với gái là đầu óc tôi lủng bủng mà tình hình công ty thì có khá khẩm gì bốn tháng trời nhận nửa tháng lương binh sĩ ỉu xìu như bún cả ban giám đốc ra quyết sách ai muốn đi thế là bây giờ công ty còn toàn người sống bằng niềm tin sự pha trò rồi cười hô hố mặc dù bụng dạ đói nheo đói nhóc can trường như tôi còn nhen nhóm ý định tìm công việc mới nhưng kiếm việc thời buổi này thật gian nan hai n n ô n g ă m đại hoạ một thằng bạn than thở công ty nó chậm lương đến tận cuối tháng tôi chỉ cười duyên thông cảm nếu tôi có vợ con thì khác nhưng dù sao tôi vẫn không thích khóc lóc dù ở trốn công cộng hay với người thân thỉnh thoảng công ty yêu cầu toàn thể nhân viên đồng diễn rước khách đến thăm hết tây lại ta sếp vẫn nói cười ba hoa đội hình quân ta vẫn miệt mài đều tăm tắp có hôm tự nhiên sếp phó ra đứng khoanh tay ngắm nhân viên làm việc không một chút suy chuyển dễ chừng gần nửa giờ ba mươi phút dài hơn thế kỷ nhân viên chỉ làm và làm lại có hôm việc nhiều tám giờ tối công ty nguyên si chưa có ai tắt máy ra về một năm gần đây tôi không có bức hình nào ra hồn tấm ảnh rõ mặt nhất của tôi được chụp trộm trên nhà sàn ở thung nai trong lúc ngủ há miệng mỗi bay đầy mồm thế là tôi ra tiệm hớt tóc chú cho cháu kiểu nào gọn gàng mát mẻ tiết kiệm dầu gội ạ chú cắt tóc ngắm nghía tôi với ánh nhìn nguy hiểm có xem trận đêm qua không t ô i sẽ cắt cho cậu kiểu đầu ba mươi n g h n euro của r o o n e y vẫn với giá ba mươi n g h n đồng chứ ạ ừ giải vô địch bóng đá châu âu đang diễn ra ở ba lan và ukraine không biết họ đá đến vòng nào rồi mà sáng ra công ty vắng hoe những người có mặt thì ngáp lên ngáp xuống còn lại là chấp nhận trừ lương tôi không coi bóng đá và cũng nghỉ đá bóng nghỉ luyện thanh với me sử thạch quý từ tháng tư thế nên nhìn xa dáng tôi hao hao r o o n e y thật chỉ tội cái bụng tốt hơn r o o n e y nhiều có tóc mới tôi vác bụng tới hiệu ảnh ít khi tôi gặp phó nháy là nữ chị này lại nhanh mồm nhanh miệng chưa nói chị đã đoán tôi chụp hình làm hộ chiếu đi nước ngoài ấn tôi đứng vào tấm phông nền sáng tách tách bức ảnh góp phần giúp tôi được gọi phỏng vấn tôi buộc phải xin xếp cho ra ngoài vào lúc trời nắng như thiêu thành phố là cái lò bát quái chị hàng rong đội nón đeo khẩu trang bịt kín mặt anh công nhân miệt mài lao động mồ hôi nhĩ nhại cụ già còng lưng c ọ n cụi bới từng cái vỏ lon họ là những viên kim đan được thái bạch kim tinh tôi luyện tôi cố đi nhanh nhanh rồi về mà d a tay đã đỏ ửng lên trong lúc chờ kết quả tôi đành ngủ ngủ bao nhiêu vẫn chưa đủ tôi gia nhập đội quân đi làm muộn mà tất cả các chiến sĩ khác đều vì xem euro bài hát của chú dế ngoài kia dài như vĩnh cửu đôi khi tôi đổi món du mình bằng tiếng t v léo nhéo đủ nghe phim hàn quốc chiếu gần đến tập một trăm discovery phim tài liệu về người câu cá animal planet chiếu con hổ đuổi bắt con nai HBO, Joker, người rơi đọ sức m tất v nữ nhảy n ca ra sĩ màu h thảy ý ới qua màng nhĩ một mà cách nhạt nhẽo một hôm tình cờ nghe thấy giai điệu quen thuộc của những nụ hoa đơm đặt tôi bật dậy lùng cái điều khiển c h ỉ n h âm thanh to hơn công tử em mở bảnh t r ọ trên sân khấu lung linh đèn đóm giữa bảy em gái nhỏ mắt chớp chớp mơ màng nhìn em mở điệu nghệ kéo vĩ cầm bên tai tôi lại văng vẳng tiếng đàn dị thường và cách hát như đọc của bọ gậy thì ra bài hát đã được cậu ta phát hành đĩa đơn kèm video clip đóng cặp tình tứ cùng ngôi sao ca nhạc là cô người mẫu 9 x nổi tiếng với thân hình chuẩn như miranda kerr còn bữa nay là màn trình diễn trên sân khấu bảng xếp hạng mv một ai nghe mà những nụ hoa đơn đặt giữ vị trí quán quân tuần thứ hai liên tiếp là bài đầu tiên tôi hát của người khác mà đứng thứ nhất đặc biệt thế á c của giả người tôi nó là người mà tôi đã ọ c lỏng bí q u y t t sáng á còn khán giả tiếng hoan hỉ、giải、thưởng cho anh thế tiếng lần này xin được tặng cho bọn giả giải tôi rộ của được c được tôi hất hàm về vô tuyến một trận mưa đổ xuống có cũng như không mưa rào rào hàng tiếng đồng hồ mặt đường ướt át bốc lên làn hơi oi nồng mùi mùa hè trộn với mùi rác rưởi thức ăn thiêu tôi cố n ặ n ra những câu đường mật trả lời tin nhắn cho thanh mà thiếu muối trầm trọng có khi chờ hồi âm lâu quá thanh gọi luôn có phải anh đang gặp chuyện gì khó cho công việc không không em hỏi gì thế thì từ đợt anh có việc đột xuất em thấy anh khang khác có chuyện gì anh không muốn kể em nghe thì thôi ừ thực ra là không có chuyện gì cảm ơn em nhiều ôm em dù sao thanh vẫn là người hiếm hoi trò chuyện với tôi lại còn đều đặn tôi chủ yếu nghe thanh nói còn mình thì ừ có không được đúng rồi em quyết định rồi anh ạ ừ em sẽ trở thành phóng viên em nhát gan nên như thế sẽ có cơ hội tôi luyện tốt hơn bạn bè cứ nghiễm nhiên nghĩ em là nhà báo hôm 21 t h á n g 6 rất nhiều đứa vào facebook chúc mừng em ngượng quá em có dáng nhà báo em sẽ là một phóng viên có tài có tâm ôm anh củ đậu của em